Vì tốn thời gian dịch chuyện, nên một tập chỉ có 5 chương thôi mọi người nhé. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Chuyện, vô tình cưới được tổng tài. Tác giả, tâm như tập 42. Chương 401 Chia tay Phi mạc, đứa nhỏ có thể sinh ra, sau đó đem về lương gia nuôi dưỡng, lương gia cũng sẽ bù đắp cho người. Đây là suy nghĩ của Tống Khánh Phi, là lựa chọn duy nhất lương gia cho nàng. Nếu tôi không làm thì sao? Tống An Nhi hỏi. Tống Khánh Phi bật cười. Vậy thì lương Gia sẽ không bỏ qua. Đối với lương Gia như trứng trọi đá, hẳn là nàng và cha mẹ đều bị tổn thương. Tống An Nhi hít sâu một hơi. Tôi sẽ không ra đứa nhỏ cho lương Gia, Tôi sẽ tự mình nuôi nấng. Tống Tiểu Thư, ngươi cho rằng ngươi có thể cho con ngươi một cuộc sống tốt sao? Tống Khánh Phi hai tay ô ngực. Nhàn nhạt nhìn nàng Không, nhưng tôi là mẹ của đứa trẻ Và đứa trẻ không thể sống thiếu mẹ Đừng lo lắng Văn Tĩnh sẽ là mẹ của đứa nhỏ Cô ấy sẽ xem nó như con của mình Có vẻ như họ đã thực hiện tất cả các kế hoạch Và cô ấy không còn lựa chọn nào khác Tông An Nhi chế nhạo Các người thật là chu đáo Sau đó, cô nghiêm nghị và nói một cách chắc nịch Mẹ của đứa trẻ chỉ có thể là tôi." Tống Khánh Phi khẽ cau mày. "Tống tiểu thư, ngươi sao lại làm như vậy? Đó là ruột thịt của Lương gia, ngươi cho rằng Lương gia sẽ để máu mủ của mình lưu lạc bên ngoài sao?" "Huyết thống Lương gia ư?" Tống An Nhi chế nhạo. "Hắn là con của Tống gia, không phải con của Lương gia." "Không ngờ cô lại cứng đầu như vậy." Tống Khánh Phi chừng mắt nhìn cô. Đúng vậy, đó là con của Tống Gia, Lương Gia đừng có nghĩ tới. Đột nhiên, một giọng nói cất lên. Tống Khánh Phi và Tống An Nhi nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy Lê Mẫn nghi và đường Nhã Phương lần lượt đi vào. Tống An Nhi sửng sốt, không ngờ bọn họ đột nhiên xuất hiện. Tống Khánh Phi lập tức ngẩn ra, mắng. Ngươi có học không? Dám ở bên ngoài nghe lén. Có học không ư? Lê Mẫn nghi chế nhạo. Lương ra đang ép một cô gái làm những điều cô ấy không muốn, vậy việc giáo dục của cô ở đâu? Ngươi Tông Khánh Phi tức giận không nói nên lời. Đường Nhã Phương đi tới gần Tông An Nhi, nắm lấy tay cô, nở nụ cười trấn an. An Nhi, chúng ta đây. Tông An Nhi vừa kìm được nước mắt liền bật khóc, lúc này mọi ấm ức của cô đều tuôn ra. Đường Nhã Phương đau khổ ôm nàng vào lòng, nhìn Tông Khánh Phi, lạnh lùng nói. Đứa nhỏ sẽ không giao cho lương ra, An Nhi cũng sẽ không chia tay Phi Mạc, cô đừng nằm mơ. Chính là... Lê Mẫn nghi khinh thường liếc Tống Khánh Phi. Thật đáng khinh, cô biết An Nhi rất yêu lương Phi Mạc, lại nắm lấy điểm yếu này để khiến An Nhi rời bỏ lương Phi Mạc, thật sự là đáng khinh. Tôi khinh cô. Tống Khánh Phi tức giận bật cười. Đáng khinh sao? Tôi chỉ nói thật cho cô ấy biết. Để cô ấy tự lựa chọn, có lựa chọn chia tay hay không là do cô ấy quyết định. Chết tiệt! Cô rõ ràng biết rằng cô ấy sẽ chọn cách chia tay, vì vậy cô đã nói những lời đó. Lê Mẫn Nghi tức giận chừng mắt nhìn cô, sau đó quay sang tống An Nhi nói. An Nhi, đừng nghe lời cô ấy. Cậu và Lương Phi Mạc đã có con rồi, cho dù anh ấy vì cậu từ bỏ lương ra thì sao? Đừng quên chúng ta còn có lục đình vĩ làm chỗ dựa. Nghe nàng nhắc tới lục đình vĩ, tống khanh phi ánh mắt lóe lên, thâm trầm nhìn bọn họ. Lê Mẫn Nghi sợ tống an Nhi sẽ ngu xuẩn làm theo lời lương ra nói, nhanh chóng nháy mắt với đường Nhã Phương. Nhã Phương, tớ nói đúng không? Cậu và đình vĩ chắc chắn sẽ không để an Nhi bị ủy khuất đúng không? Đường Nhã Phương bất đắc dĩ cười cười, sau đó nhẹ giọng nói. an Nhi, Mẫn Nghi nói đúng, đình vĩ sẽ giúp phi mạc, ngoài ra. Không phải cậu biết năng lực của phi Mặc, cậu không tin anh ấy sao? Đình Vĩ ư, Tông Khánh Phi cao mày, ánh mắt thăm dò rơi vào trên người đường Nhã Phương, cô làm sao có thể gọi anh họ Đình Vĩ bằng tên anh ta? Cô với anh họ Đình Vĩ là quan hệ gì? Lời nói của đường Nhã Phương xoa dịu dòng suy nghĩ hỗn loạn của Tống An Nhi, cô cười bất lực. Nhã Phương, tớ tin tưởng phi Mặc, tớ chỉ không muốn anh ấy vì tớ mà chịu thua thiệt thôi. Nhưng cậu chia tay anh ta, có công bằng với anh ta không? Anh ta vì ngươi mà đánh nhau với lương ra hơn nữa ông nội hắn cũng phải nhập viện. Nếu hắn có thể vì ngươi mà làm chuyện này, ngươi có nguyện ý làm hắn đau lòng không? Đường Nhã Phương vừa giận vừa cảm thấy thương cô, cô sao có thể ngốc như vậy, bị thuyết phục dễ dàng như vậy. tổng An Nhi miếm môi nhét lên khóe môi dĩu cợt Nhã Phương, tớ thực ích kỷ. Mối quan hệ của cô và Phi Mạc luôn là sự cố gắng của Phi Mạc, cô chỉ cần yên tâm chấp nhận mọi thứ anh cho cô. Nếu cô thực sự chọn rời xa anh, anh sẽ buồn biết bao và hận cô biết bao nhiêu, chỉ mới tưởng tượng ra điều đó. Kết quả là tim cô đau đến mức không thể thở. Cô ấy không muốn tách khỏi anh ấy. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra lần nữa, cô nhìn Tống Khánh Phi với vẻ kiên định trong đôi mắt trong veo, từng chữ từng chữ nói. Chị Dâu Em sẽ không chia tay phi mạc. Dù tương lai có khó khăn thế nào, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì ngày tháng sẽ hạnh phúc. Em mong nhận được sự chúc phúc của chị dâu. Lời nói chân thành của cô khiến Tống Khánh Phi hơi cảm động, nhưng nghĩ đến ông nội và văn tĩnh, cô lại cứng lòng, mạnh miệng nói. Tôi không thể chúc phúc cho cô. Lời nói vừa dứt, cô nhìn Tống An Nhi thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Thật sự là ghê tởm. Còn không chúc phúc, chúng ta cần cô ta chúc phúc sao? Lê Mẫn Nghi cong môi khinh thường nhìn Tống Khánh Phi rời đi. Sau đó, cô quay đầu lại, nhìn trầm trầm Tống An Nhi, giả vờ không hài lòng. An Nhi, cậu bị ngốc sao? Bọn họ càng không cho hai người ở bên nhau, hai người càng phải ở bên nhau. Tốt nhất là chọc giận bọn họ đi. Đường Nhã Phương chừng mắt nhìn cô. Sao cậu càng ngày càng nói không hợp lý rồi? Lê Mẫn Nghi cong môi. Tớ cũng chỉ là tức giận quá mức thôi. Đường Nhã Phương bất lực thở dài. Tớ biết, nhưng cậu nói gì có hiểu không? Đừng làm phiền An Nhi. Được, tớ sẽ cố gắng hết sức. Lê Mẫn Nghi sờ sờ mũi. Đường Nhã Phương tức giận liếc xéo cô một cái, sau đó nói với Tống An Nhi. An Nhi, ra ngoài xem Đình Vĩ nói xong chưa? Tống An Nhi gật đầu. Khi ba người ra khỏi cầu thang, Lục Đình Vĩ cũng đi ra khỏi tiểu khu. Đình Vĩ Đường Nhã Phương hét lên một tiếng, sau đó bước nhanh cùng Tống An Nhi. Thấy Tống An Nhi cũng ở đây, Lục Đình Vĩ gọi điện thoại cho Đường Nhã Phương, nói cho cô biết tình hình, cô nói sẽ qua. Đánh giá thời gian, lẽ ra cô ấy phải đến đây rồi, nhưng sao anh không thấy ai cả. Lục Đình Vĩ cau mày nhìn đồng hồ trên cổ tay thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hắn theo thanh âm liền nhìn thấy đường Nhã Phương ba người đang bước nhanh đi về phía bên này. chương 402 Đình Vĩ Đường Nhã Phương đi tới Lục Đình Vĩ ngẩn đầu nhìn hắn. Nói xong rồi hả? Lục Đình Vĩ liếc nhìn Lê Mẫn Nghi và Tống An Nhi, gật đầu nói. Chúng ta nói xong rồi. Còn phim mạc thì sao? Cô nhìn phòng sau lưng anh, khẽ cao mày. Ông nội vẫn đang nói chuyện với anh ấy. Lục Đình Chiêu đang ở bên cạnh đáp lại, nhìn Tống An Nhi trong ánh mắt có chút thương hại. Tình hình có lẽ không tốt lắm, cô phải chuẩn bị tâm lý. Có gì không tốt? Lê Mẫn Nhi siết chặt cánh tay bất mãn kêu lên, anh đau đớn kêu lên, nhanh chóng giải thích. Bác sĩ nói tình trạng của ông tôi không tốt lắm, có thể sẽ mất sớm. Nó nghiêm trọng đến mức họ không ngờ tới. Đường Nhã Phương lo lắng nhìn Tống An Nhi đang im lặng, hỏi Vậy ông nội nói cái gì? Chuyện này Lục Đình Chiêu liếc nhìn Tống An Nhi, do dự Ý ông nội là Lê Mẫn Nhi rất khó chịu Nói đi Lục Đình Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói Ông nội muốn thấy Phi Mạc và Văn Tĩnh kết hôn khi còn sống Ngay khi những lời này nói ra Không khí lập tức chìm vào im lặng chết chóc. Một lúc sau, Lê Mẫn nghi kêu lên một tiếng chết tiệt, sau đó phẫn nộ nói. Thật quá đáng, sao có thể ép cháu trai của mình như thế này? Hạnh phúc của cháu trai không thể so sánh với cái gọi là tình nghĩa sao. Lục Đình Chiêu bất đắc dĩ nhún vai. Ông nội quả nhiên coi trọng tình nghĩa hơn. Đường Nhã Phương nhếu mày. Đình Vĩ, không có cách nào sao. Lục Đình Vĩ nhìn cô có lỗi. Nhã Phương, có một số chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh không thể nói nhiều vì sức khỏe của ông nội. Nhưng mà... Đường Nhã Phương cắn môi, có chút ngoài ý muốn vậy mà thôi. Trong lòng mọi người có chút nặng nề, nhưng Tống An Nhi lại cười nhẹ. Nghe giọng nói, những người khác đều nhìn cô. Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nhi lo lắng nhìn cô. Tống An Nhi quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn đóng chặt. Cô và Phi Mạc chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng lúc này lại cách xa như vậy. khóe môi gợi lên một đường vòng cung mơ hồ, cô gần như lầm bẩm. Xem ra kết cục không tốt lắm. An Nhi, đừng nghĩ như vậy, chỉ cần mọi chuyện chưa ổn định thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Đừng Nhã Phương đi tới, vòng tay qua vai cô An ủi. Đúng vậy, đó chỉ là lương lão ra tử nói, thẩm Phi Mạc không đồng ý. Lê Mẫn Nghi vang lên. Tông An Nhi công mua diễu cợt. Sau đó cúi đầu, đó là ông nội của Phi Mạc, là người thân của Phi Mạc. Anh ta muốn làm vậy vì cô sao? Họ yêu nhau, nhưng nếu tình yêu này cần phải đánh đổi bằng những tổn thương người thân, thì cô chẳng thà. Vì không muốn anh mang tiếng không có hiếu, tương lai sau này sẽ phải chuốc lấy tức núi. Lương Phi Mạc khi ra khỏi tiểu khu, trông không được tốt. Phi Mạc Đường Nhã Phương lo lắng nhìn anh. Thẩm phi mạc miễn cưỡng cười cười, sau đó tầm mắt rơi vào tống An Nhi đang cúi đầu, trong mắt có lẫn lộn cảm xúc, hắn thì thảo nói. An Nhi Cô biết anh sắp đi ra, nhưng tống An Nhi không dám ngẩn đầu nhìn anh, vì sợ khi nhìn thấy anh, nước mắt sẽ không tự chủ được chảy ra. Nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh, mũi cô trở nên chua xót, cô mím môi ngẩn đầu lên, nụ cười còn xấu hơn khóc trên khuôn mặt xinh đẹp. Lão đại Chị dâu, tôi muốn đưa An Nhi về nhà trước. Thẩm Phi Mạc quay đầu nhìn lục đình vĩ. Biết bọn họ định nói chuyện, đường Nhã Phương gật đầu nói. Vậy ngươi về nhà trước, chúng ta về nhà sau. Thẩm Phi Mạc nắm tay Tống An Nhi dẫn cô đi về phía thao máy. Phi Mạc Đường Nhã Phương đột nhiên gọi hắn. Thẩm Phi Mạc và Tống An Nhi sửng sốt lùi lại, chỉ nghe thấy cô nói tiếp. Phi Mạc Cho dù xảy ra chuyện gì Hãy nhớ chúng ta vẫn ở đây thẩm Phi Mạc chậm rãi nhảy miệng cười Trong mắt hiện lên một tia cảm động Sau đó Anh nắm chặt tay Tống An Nhi Xải bước đi về phía trước Với một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt tuấn tú Lời nói của chị dâu như một làn gió xuân ấm áp Thổi qua trái tim đầy khói bụi của anh Mây mù tan biến trong phút chốc Anh bỗng biết mình phải làm sao Nhìn Phi Mạc và An Nhi bước vào thang máy Đường Nhã Phương mím môi Sau đó quay lại nhìn Lục Đình Vĩ. Đình Vĩ, tôi có cần vào thăm ông nội không? Có muốn vào không? Lục Đình Vĩ hỏi mà không trả lời. Đường Nhã Phương nhớ mày. Lục Đình Vĩ lẩm bẩm Vợ chúng ta cùng nhau vào đi. Đường Nhã Phương ử một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Lê Mẫn Nghi. Mẫn Nghi, cậu có muốn vào không? Lê Mẫn Nghi lắc đầu, vẻ mặt kháng cự. Tớ không muốn. Cô và Lục Đình Chiêu chỉ là bạn trai và bạn gái. Còn chưa đến mức gặp mặt cha mẹ. Cô cũng không muốn gặp người của lương gia. Lục Đình Chiêu khoác vai cô. Cười nói với Đường Nhã Phương. Chị dâu, chị và lão đại tự mình vào đi. Mẫn nghi và em cũng về trước. Vì Mẫn nghi không muốn. Vậy thì không ép cô ấy. Đường Nhã Phương đi theo Lục Đình Vĩ vào trong tiểu khu. Trong phường, ngoài hứa văn tĩnh và chị dâu của Phi Mạc đã từng gặp. Còn có Lương Lão Gia Tử, anh cả của Phi Mạc, lần đầu tiên gặp mặt. Lương Lão Gia Tử ngồi ở đầu giường, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt băng giá mang đầy dấu vết của năm tháng, đôi mắt sâu và sáng ngời. tông khanh Phi nhìn thấy Lục Đình Vĩ cùng đường Nhã Phương đi vào, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó bình tĩnh nhìn đường Nhã Phương. Lương mặc Dương nhìn thấy anh họ mình đi vào cùng một người phụ nữ, ngạc nhiên hỏi. Anh Hai, đây là ai? Lục Đình Vĩ khẽ liếc anh một cái. Bà xã, đường Nhã Phương. Khi Tống Khánh Phi và Thẩm Mặc Dương nghe câu trả lời, vẻ mặt của họ giống hệt nhau, sửng sốt. Trời ơi! Anh họ không gần phụ nữ lại lấy vợ. Hứa Văn Tĩnh ngồi bên giường cũng ngạc nhiên. Cô không ngờ bạn của Tống An Nhi lại là vợ của anh cả Đình Vĩ. Lương Lão ra tử vẻ mặt kinh ngạc. Đình Vĩ, ngươi kết hôn khi nào? Khi đối mặt với ông nội, Vẻ mặt lãnh đạm của Lục Đình Vĩ trở nên dịu dàng hơn một chút. Đã lâu rồi, tôi quên nói với ông nội. Nhưng cơ hội này, tôi chỉ mang theo Nhã Phương tới gặp ông. Lương Lão ra tử ánh mắt vui mừng rơi vào đường Nhã Phương bên người, trên dưới nhìn lên, nở nụ cười đắc ý. Thật là một cô gái xinh đẹp, không hổ là người yêu Đình Vĩ. chương 403 Ông Lão này có vẻ khác với những gì cô tưởng tượng. Cứ tưởng ông là người nghiêm túc, nhưng không ngờ trông ông khá hiền lành và tốt bụng. Đường Nhã Phương không hiểu sao một người tốt bụng lại có thể phi nhân tính như vậy. Cô ấy bước đến và kêu lên. Ông ơi! Nghe thấy thanh âm, ông lão không nhịn được cười. Cô gái, qua để ông nội nhìn một chút. Đường Nhã Phương ngoan ngoãn đi tới, lão bản nhìn kỹ sắc mặt của cô, càng nhìn cô càng thích cô. Anh ngẩn đầu nhìn lục đình vĩ. Đình Vĩ, cô gái này có khuôn mặt rất tốt, rất xứng đôi với anh. Trước kia, ông luôn lo lắng đứa cháu trai vốn luôn lạnh nhạt của mình sẽ là người không hôn thú, nhưng hiện tại xem ra là duyên phận vẫn chưa tới. Lục Đình Vĩ bước tới nắm tay đường Nhã Phương, cười trâu trọc ông lão. Ông nội, ông học đọc tranh từ khi nào vậy? Ông lão tức giận chừng mắt nhìn hắn. Ông nội không biết xem tranh, nhưng sống nhiều năm như vậy. Ít nhiều cũng có thể nhìn người. Ví dụ như Anh cao mày suy nghĩ một lúc Bạn gái của mặc phi mạc Cô ấy tên là gì nhỉ? Cô ấy quá nhỏ mọn và không hợp với phi mạc chút nào. Ngay vậy, đường Nhã Phương nhớ mày Đang định lên tiếng bênh vực bạn mình Thì tay đột nhiên siết chặt Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh Chỉ thấy anh ta nhẹ nhàng lắc đầu với mình Cô cắn môi, nhưng không nói Ông nội Chỉ nhìn bên ngoài mà đánh giá như vậy có phải là quá vội vàng không? Lục Đình Vĩ nghiêm túc hỏi. Ông lão hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài như vậy, bên trong làm sao có thể tốt hơn? Đây chỉ đơn giản là xem thường An Nhi, đường Nhã Phương thật sự không nhịn được. Ông nội, ông có biết bạn gái của phi mạc không? Cô nhìn chằm chằm lưng lão ra tử bằng ánh mắt rực lửa. Cô tự hỏi làm sao người có thể nói ra những điều tổn thương như vậy khi không biết tình cảnh của họ. Ông lão sừng sốt một chút, sau đó mỉm cười. Cô gái, tôi không cần biết về bạn gái của phi mạc, tôi cũng không muốn. Đường Nhã Phương chế nhạo Ông nội, ông không muốn làm quen với bạn gái của phi mạc, vậy tại sao lại gọi cô ấy là nhỏ mọn? Làm sao có thể nói cô ấy nội tâm không tốt? Chị dâu, sao có thể nói chuyện với thái độ như vậy? Thẩm Mặc Dương ở một bên tỏ vẻ bất mãn, ông lão cũng cao mày không hài lòng. Cô gái, bây giờ cô đang chất vấn tôi sao? Không phải, tôi đang hỏi ông nội. Đường Nhã Phương nhìn ông ta không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Lục Đình Vĩ im lặng, anh lặng lẽ nhìn đường Nhã Phương, tin tưởng cô có khả năng giải quyết ổn thỏa ông nội. Xin tôi chỉ giáo ư. Ông lão cười cười, sau đó rút lại nụ cười. Sắc bén nhìn cô trầm chằm Cô và bạn gái phi mạc có quan hệ gì? Bạn tốt Đừng nhã phương đắp Ông lão đột ngột gật đầu Ra vậy Vậy cô muốn trở thành người vận động hành lang? Không Tôi chỉ muốn xin lời khuyên của ông nội Nếu câu hỏi của ngươi là về nữ nhân kia Vậy ngươi không cần hỏi ta Lão nhân tỏ vẻ không muốn nói thêm liền hạ lệnh đuổi khách Đình vĩ, các ngươi trở về đi Tôi mệt và cần nghỉ ngơi Đường Nhã Phương sao có thể về như vậy Hôm nay cô phải làm gì đó cho An Nhi Vì vậy, cô ấy hít một hơi thật sâu và nói thẳng vào vấn đề Ông ơi, ông nên cố gắng làm quen với An Nhi Ông sẽ thấy rằng cô ấy là một cô gái rất tốt Cô ấy xinh đẹp, hiếu thảo, tốt bụng Thực sự là một cô gái tốt Ta không cần ngươi nói cho ta biết. Lão bản có chút tức giận. Đường Nhã Phương không chút sợ hãi. Ông nội. Hai người phải thân với nhau rồi mới biết cô ấy tốt xấu thế nào. Chỉ nhìn cô ấy là có thể biết được cô ấy tốt xấu như thế nào sao. Đình Vĩ. Đưa cô ấy ra khỏi đây. Ông lão hoàn toàn mất đi vẻ vui mừng khi nhìn thấy đường Nhã Phương lúc đầu. Lục Đình Vĩ khái cao mày nói với đường Nhã Phương. Ông nội. Những gì Nhã Phương nói không sai Phi mà không phải trẻ con Có quyền lựa chọn cuộc sống của chính mình Rất mong ông nội có thể suy nghĩ Nói xong quay sang đường Nhã Phương nói Nhã Phương, chúng ta trở về đi Đường Nhã Phương biết lão nhân da cứng đầu Có thể nhất thời không thuyết phục được Ông nội, chúng ta về đi Đường Nhã Phương lấy phép bật đầu về phía lão già mặt đã đen Sau đó cùng lục đình vĩ đi về phía cửa. Sau khi bọn họ rời đi, hứa văn tĩnh nãy giờ vẫn chầm mặt nói. Ông ơi, đừng tức giận, đại ca đình vĩ và bọn họ không có ý nói những lời như vậy. Lương lão gia tử ủ rũ nói. Không phải là cố ý làm cho ta tức điên. Ông nội, ông cũng biết phi mạc từ nhỏ đã thân với anh trai của mình, cho nên chắc chắn anh ấy đã đi nhờ anh ấy thông ra. Thẩm Mặc Dương phân tích Hừ Lương lão ra tử nặng nề khịt mũi Tên nhóc kia biết chỉ có đỉnh vị mới có thể thuyết phục ta Hứa Văn Tĩnh nghe vậy liền trở nên lo lắng Ông nội ý ông là Ông định nghe lời của đại ca đỉnh vị sao Lương lão ra tử thấy nàng hoảng sợ Không khỏi cười nói Văn Tĩnh, ngươi đừng lo lắng Đại gia cũng không phải lão đại bối rối, làm sao có thể nghe lời đình vĩ. Hứa Văn Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, cười cười không nói gì. Ông nội, ông nghĩ lần này Phi Mạc sẽ thỏa hiệp sao? Thẩm Mặc Dương hỏi. Không thỏa hiệp cũng phải thỏa hiệp, trừ phi hắn thật sự muốn thấy ta bị hắn chọc giận. Lần này lương lão ra tử bắt buộc, tên nhóc Phi Mạc kia phải gà cho Văn Tĩnh. Ông nội thật là cứng đầu. Đường Nhã Phương bất lực thở dài, quay đầu nhìn cảnh vật nhấp nháy ngoài cửa sổ xe, trong mày thoáng hiện lên một tia lo lắng. Nếu là chuyện khác, có thể có chỗ để thay đổi, nhưng đây là cuộc hôn nhân của Phi Mạc và Văn Tĩnh, e rằng sẽ khó thuyết phục ông ấy. Lục Đình Vĩ cũng có phần bất lực. Đường Nhã Phương quay đầu nhìn anh. Vậy thì sao bây giờ? Có nhất thiết phải tách Phi Mạc và An Nhi ra không? Phi Mạc và An Nhi đã đăng ký kết hôn sinh con rồi giờ đã là ngày hạnh phúc rồi sao chuyện oan ức như vậy lại không thể giải quyết êm đẹp và ổn thỏa. Thử lại Lúc này, Lục Đình Vĩ chỉ có thể nói như vậy đường Nhã Phương nặng nề thở dài Nếu như thử lại e rằng An Nhi sẽ không đợi được An Nhi đã nghĩ đến việc tách khỏi Phi Mạc và cô ấy thực sự có thể sẽ nói ra trong trường hợp này Mọi thứ phức tạp hơn Vậy thì anh cần em thuyết phục cô ấy Chỉ cần hai người kiên định không tách rời Anh tin rằng ông nội thật sự không thể chia rẽ bọn họ Lục Đình Vĩ chỉ muốn đánh cược rằng Người ông mà anh biết sẽ không ngoan cố Sẽ có một ngày mềm lòng Được Đường Nhã Phương lại thở dài Trường 404 Như cái gọi là rột nhà gặp trời mưa Vấn đề An Nhi còn chưa giải quyết xong Thì Mẫn Nghi xảy ra chuyện. Bác Lê bị đoàn thanh tra kỷ luật bắt đi vì tội tham ô và hối lộ. Khi nghe chuyện này, đường Nhã Phương vô cùng sừng sốt. Trong nhận thức của cô, bác Lê là người rất có căn cơ và nguyên tắc nhất định. Khi đường Nhã Phương đến Lê ra, Lê Mẫn Nghi đang ăn ủi mẹ của mình cũng không kìm được nước mắt. Mẹ, ông ấy không phải loại người như vậy, còn chắc chắn rằng ông ấy sẽ sớm về nhà. Lê Mẫn Nghi không tin rằng cha mình lại mạo hiểm và làm điều gì bất lợi cho mình. Mẫn Nghi, nếu bố con... ứng mẫu khóc đến mức không nói hết câu. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, tin tưởng vào bố, bố sẽ về sớm thôi. Lê Mẫn Nghi vỗ vỗ lưng mẹ, ôm bà vào lòng. Nhìn thấy dì Lê khóc lóc thảm thiết, đường nhã phương cảm thấy không ổn, cô bước tới nhẹ giọng gọi. gì Mẫn Nghi. Ứng tiêu và ứng mẫu nghe thấy tiếng động và đồng thời ngước nhìn cô. Nhã Phương Mẫn nghi cười nhẹ đối với đường Nhã Phương, có thể thấy đây là nụ cười gượng gạo, ứng mẫu lau nước mắt, gượng cười. Nhã Phương, ngươi đến rồi. Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của bọn họ, đường Nhã Phương càng cảm thấy khó chịu. Mẫn nghi, bác gái, bác gái sẽ an toàn trở về. Đường Nhã Phương biết nói như vậy có vẻ gượng gạo, nhưng lúc này cô không thể nói gì nữa. Lê Mẫn Nghi nhìn đường Nhã Phương chằm chằm một hồi, sau đó quay đầu nhẹ giọng nói với mẹ. Mẹ, Nhã Phương, con có chuyện muốn nói, con trở về ngay với mẹ. Lê Mẫu gật đầu. Thôi, anh đi đi. Đường Nhã Phương nghi ngờ nhìn Lê Mẫn Nghi, chỉ thấy Mẫn Nghi đứng dậy kéo cô đi về phía sân sau. Lê Mẫn Nghi buông tay sau khi hai người đi ra sân sau, quay lưng về phía đường Nhã Phương. Mẫn Nghi, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ? Đường Nhã Phương là người đầu tiên hỏi. Nhã Phương Lê Mẫn Nghi quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt im lặng. Đường Nhã Phương nóng nảy. Mẫn Nghi, giữa hai chúng ta có chuyện gì không thể nói sao? Lê Mẫn Nghi cắn môi, sau đó hít sầu một hơi. Dầm gì nói Nhã Phương có thể nhờ Lục Tổng giúp ba ba được không? Đường Nhã Phương mỉm cười Sau đó nói Mẫn nghi Thật ra sau khi biết chuyện chú Lê Tôi đã nhờ đình vĩ giúp điều tra chuyện đã xảy ra Nghe vậy Lê Mẫn nghi hai mắt lập tức đỏ lên Nhã Phương cảm ơn Đường Nhã Phương lắc đầu Chúng ta không cần khách giáo như vậy Bọn họ đối với tớ tốt như vậy, tớ nên làm một chút chuyện cho bọn họ. Lê Mẫn Nghi rơm rớm nước mắt nhìn cô. Đây là tình bạn giữa ba người họ. bất kể là ai, hai người kia sẽ luôn cố gắng hết sức giúp đỡ. Đường Nhã Phương nắm lấy tay cô, siết chặt lại, nở nụ cười trấn an cô. Đừng lo lắng, tớ tin ứng thúc sẽ không bao giờ làm loại chuyện như vậy. Họ sẽ trả cho ông sự trong sạch của mình. Lê Mẫn Nghi gật đầu, nước mắt lưng tròng. Nhìn thấy cô khóc, đường Nhã Phương không khỏi ướt đẫm khóe mắt, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, bất lực nói. Ngu ngốc, cậu là người mạnh mẽ nhất trong ba người chúng ta, tại sao cậu lại khóc? Nhã Phương Lê Mẫn nghi ôm mình vào lòng, khóc đến mức không kìm được. Vì sợ mẫu thân lo lắng buồn phiền thêm khó chịu, cô đã cố kìm nén cảm xúc khó chịu. Bây giờ ở trước mặt Nhã Phương, người quan tâm đến mình, cô đã chút hết nỗi lò này. Đường Nhã Phương nhẹ nhàng vỗ lưng cô, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi cùng cô. Sau khi nghe Mộ Lăng báo cáo, Dục Đình Vĩ vẻ mặt tuấn tú ngưng trọng. Cha của Mẫn Nghi đột nhiên bị báo cáo nặc danh vì tội tham nhũng và hối lộ vốn dĩ đã là chuyện lạ. Nhã Phương nhờ anh giúp điều tra sự việc, anh liền yêu cầu Mộ Lăng đi điều tra. Cuộc điều tra này hóa ra không đơn giản như anh nghĩ. Chủ tịch, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Mộ Lăng cũng có chút ngưng trọng. Hắn biết tình huống của lục gia phức tạp như thế nào, hắn cũng biết lần này chủ tịch sẽ tấn công Lê Gia. Hai mắt lục đình vĩ hơi nheo lại, lộ ra một chút nghiêm nghị. Lão đại giang tay quá lâu, còn tưởng rằng Bắc Ninh thành như kinh đô, có thể cho hắn hô gió gọi mưa sao. Hắn chế nhạo nhìn mộ lăng khẽ nhách mì. Ngươi chạy đi xem mãn nghi phụ thân. Mộ lăng gật đầu. Được, ta đi ngay. Vì có người làm đơn tố cáo thì phải có chứng cứ để cấu thành tội phạm, vậy chứng cứ ở đâu? Hành động của đội kiểm tra kỷ luật còn nhanh hơn Lục Đình Vĩ. Sau khi họ bắt chú Lê đi và sau một số thẩm vấn, chú Lê luôn nói rằng mình không tham ô hay nhận hối lộ, họ đã bắt nhầm người. Vì vậy, họ đã xin lệnh khám xét để tiến hành khám xét toàn bộ Lê Gia. Cô tìm kiếm này thu được rất nhiều tiền mặt, tất cả đều ở dạng gói, với số tiền ít nhất 8 chữ số. Tiền mặt chất đống trên bàn cà phê trong phòng khách. Khi ứng tiêu và ứng mẫu nhìn thấy đống tiền mặt, họ hoàn toàn chết lặng. Làm sao họ không biết rằng mình lại có một lượng tiền mặt lớn như vậy ở nhà? Đường Nhã Phương nghiêm mặt nhìn đống tiền mặt, chú Lê thật sự tham ô sao? Bọn họ tin nhầm người sao? Nếu đây thực sự là kết quả của việc chú Lê lợi dụng chức vụ của mình để tạo tham nhũng, thì tội ác của chú Lê đã được chứng minh và không ai có thể cứu được ông ta. Đó không phải là tiền của gia đình chúng tôi. Ứng mẫu đáp lại. Chỉ tay về phía đoàn kiểm tra kỷ luật và quát. Gia đình chúng tôi không có nhiều tiền như vậy, các người cố tình gái bẫy. Đó không phải là tiền của ông ta, thì tiền của ai? Nó được tìm thấy ở đây. Người đứng đầu đoàn kiểm tra kỷ luật trợn mắt ứng mẫu một cách lạnh lùng, rồi nói với những người phía dưới. Chụp ảnh đi, rồi cử người qua đếm số lượng. Sau đó, anh nói với ứng mẫu. Bí thư Lê lần này sẽ không thể chạy trốn được, người nhà của cô hãy chuẩn bị tâm lý. Nghe câu này, Lê Mẫu dưỡng sờ, chân yếu đi, may mà Lê Mẫn Nghi và đường Nhã Phương nhanh chóng đỡ lấy. Họ đỡ Lê Mẫu ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của mẹ. Lê Mẫn Nghi không khỏi khó chịu và hoảng sợ, nếu lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ, quay đầu nói với đoàn thanh tra kỷ luật. Cha tôi nắm quyền bao nhiêu năm, ông ấy làm hết sức mình, cả thành phố Bắc Ninh ai cũng thấy. Nếu ông ấy thực sự tham ô thì tôi không còn gì để nói, còn nếu khôn xin hãy cho ông ấy một sự vô tội. Lê Mẫn Nhi biết cha mình là một người thanh liêm, không bao giờ có thể làm ra chuyện như vậy. chương 405 Đường Nhã Phương từ Lê ra trở về, đã hơn 10 giờ đêm. Vừa vào nhà đã thấy Lục Đình Vĩ đang ngồi ở phòng khách đợi cô. Nghe thấy động tĩnh, Lục Đình Vĩ quay đầu nhìn cô, ánh mắt ấm áp nhìn cô. Sao em về muộn như vậy? Lo lắng mẫn nghi. Đường Nhã Phương chậm rãi đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, tự đầu vào vai anh, từ từ nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút mệt mỏ. Phòng khách rộng lớn yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc chuông treo cổ điển. Lục Đình Vĩ đưa tay lên giữ lấy vai cô, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ. Một lúc lâu sau, cô hỏi. Đình Vĩ, cuộc điều tra thế nào rồi? Lục Đình Vĩ im lặng, không trả lời cô ngay. Hồi lâu không nghe thấy câu trả lời của anh, đừng nhã phương mở mắt ra, quay đầu nhìn chầm chầm qua hàm rõ ràng của anh, khẽ cao mày. Có chuyện gì sao? Lục đình vĩ khẽ ừm một tiếng, sau đó liền không nói nữa. Chuyện đến đây là tạm hết. Mọi người nhớ đăng ký kênh để đón xem tập mới nhất nhé. Thân ái chào tạm biệt.